Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fif. Phong Phi Vân thu hồi nụ cười trên mặt, sắp xếp có hơi ngốc nơn, gơn, e, cơn, hân, mà nói. Ta cảm giác được. Nữ nhân này có vóc người quả thực không dằn lòng được, tuyệt đối là cực phẩm chốn nhân gian. Nhưng huynh đệ hoàng phong lĩnh chúng ta có 3.000, ở đây cũng có 300 mà thôi. Chúng ta thích. Nhưng mà đối với những huynh đệ không có mặt thì có đúng là có hơi không công bình chăng? Ý của ngươi là? Nhị đương gia hiển nhiên là người chú trọng nghĩa khí. Bị Phong Phi Vân vừa nói như vậy thì lập tức có hơi hiểu ra. Thứ tốt tự nhiên là mọi người cùng nhau chia sẻ. Mang nàng về Hoành Phong lĩnh, chờ tất cả gia chủ đến đông đủ, chúng ta lại hàng đêm động phòng với nàng cũng không tệ. Ha ha. Phong Phi Vân phá lên cười, đề nghị như thế cũng vãn vặn chỉ là muốn tranh thủ thời gian. Chỉ cần tu vi của hắn và Kỷ Thương Nguyệt khôi phục thì đủ để vết được một nửa những tên đạo tặc Hoàng Phong này. "Phì, hừ, miệng chó không phun ra ngà voi." Kỷ Thương Nguyệt rất là oán giận trợn mắt nhìn Phong Phi Vân. Miệng lưỡi hỗn đản này quả thực so sánh đạo tặc Hoàng Phong đều phải bị ổn hơn. Sấm muộn có một ngày sẽ cắt bỏ đầu lưỡi của hắn đi. Vừa nghĩ tới đầu lưỡi Phong Phi Vân, lập tức hồi tưởng lại một màn vừa rồi. Trên gương mặt xanh mét của Kỷ Thương Nguyệt lập tức xuất hiện một vết đỏ ửng, hận ý càng đậm. Mặc dù tất cả mọi người cảm giác được thất vọng, nhìn Kỷ Thương Nguyệt mà đều cảm giác toàn thân bốc tà hỏa, nhưng mà đại ngưu nói cũng rất có đạo lý. đích thật là một hảo huynh đệ chu trọng nghĩa khí. Kết quả là một đám đạo tặc dắt đại trùng lâm nhằm hướng tới Hoàng Phong lĩnh mà chạy trở về. Trên lưng đại trùng lâm tự nhiên có thổ quý gia tỷ muội. Hai thiếu nữ này thì một người bị nhốt trong lồng sắt trên người quấn đầy xích sắt và bồ chú, người khác lại bị đóng băng. Đám đạo tặc này mặc dù lộ rõ hướng thú, nhưng mà đều không làm được cách nào để các nàng rơi vào trong tay. Cuối cùng cũng chỉ có thể trước hết đem bọn họ về Hoàng Phong lĩnh. Đồng đại Hoàng Phong lĩnh có một vị cao nhân có nghiên cứu sâu sắc đối với bùa chú. Có lẽ ông ta có thể thả thiếu nữ bị nhốt trong lồng sắt ra. Thiếu nữ này cũng là cực phẩm nhân gian, trong lòng mọi người đều tràn ngập chờ mong. Về phần mỹ nhân lạnh lùng Kỷ Thư Nguyệt của chúng ta, đương nhiên là bị Phong đại ngư ôm ở trong tay. Một tay ôm ở trên eo ngọc của nàng, một tay ôm chân ngọc thon thả của nàng. Quả thực đồ tốt thì chẳng nhường ai hâm mộ. Đại Ngưu ca, ngươi có mệt hay không? Nếu không ta tới giúp ngươi ôm, ngươi trước nghĩ ngơi. Có người chủ động sum sàng. So. Không cần, không cần ta không mệt. Linh khí trong thân thể bản thân phong phi vân đã tiêu hao quá lớn, nhưng lại không kịp khôi phục, làm sao có thể không mệt? Giờ phút này hắn cũng sớm đã đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển như trâu. Nhưng mà hắn cũng không dám giao Kỷ Thương Nguyệt vào trong tay những đạo tặc này. Chỉ là nhìn một đôi mắt sắc bén kia của mỹ nhân lạnh lùng cũng đã đủ phong phi vân uống một bầu. Thật giống như đang nói, nếu như ngươi dám giao ta cho những hỗn đản này, chúng ta liền đồng quy vu tận. Kỷ Thương Nguyệt cũng là không có cách nào a. Mặc dù hỗn đảng Phong Phi Vân này cũng không phải người tốt gì, hơn nữa cũng là một kẻ phóng đảng bạc mạng. Nhưng mà dù sao chính mình hiện tại mới chỉ bị một mình hắn chiếm tiện nghi mà thôi. Bị một người chiếm tiện nghi, rốt cuộc so với bị rất nhiều người sờ soạn thì vẫn còn tốt chán. Vả lại gia hỏa này mặc dù vô sỉ một chút, ít nhất vẫn còn vấp dáng giống người một chút. So với đám đạo tặc kia thì cũng phải thuận mắt không ít. Đây cũng là tâm trạng của nữ nhân chưa trải việc đời. Đương nhiên đối với nam nhân mà nói thì lại hoàn toàn trái ngược. Nếu như thật sự có mỹ nữ muốn tới cửi lên chính mình, vậy thì cũng không muốn chỉ một người đến. Lão Thiên gia, càng nhiều càng tốt a. Tia nắng ban mai đã đạt đến mức rực rỡ nhất, mặt trời đỏ rực như một viên châu đang Trong núi mọc rất nhiều những cây cổ thụ cao lớn xanh biếc. Từng đợt từng đợt sương mù trắng xóa đang cần mẫn gột rửa cho những ngọn núi. Trong khung cảnh say mê hấp dẫn mờ ảo, những ngọn núi nhô lên giống như những ngọn tiên sơn đang bay lơ lửng ở mây mù. Ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm, um. một tiếng vang thật lớn từ xa xa truyền đến. Nó chống cho những làn mây mù này dờ bị vỡ tan. Một đạo khí đen bút lên ngút trời, tiếng kiếm rít vang vọng trời cao. Cả một đám đạo tặc đều bị kinh động, đồng thời ngừng bước chân lại. Cho là có kẻ đánh lén tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhị Dương gia tự hồ có người đang đánh cướp giết người ở trong địa bàn đạo tặc Hoàng Phong chúng ta. Một vị đạo tặc thính mũi ngửi ngửi hít hít. Từng đạo không khí bị hắn hút vào trong bụng. Ngửi thấy được một mùi máu tươi nhàn nhạt, đi, đi xem một chút. Đám đạo tặc liền thay đổi lộ tuyến, chúng đi về hướng âm thanh đánh nhau kia truyền đến. Bọn chúng hiển nhiên định đi trốn lọt lại. Phong Phi Vân cũng có chút tò mò, trong vương ốc sơn này trừ người của kỹ gia ra, chẳng lẽ còn có cao thủ tu tiên? Vào lúc mọi người chạy tới nơi xảy ra sự việc, chị thấy một khối mộ bia cực lớn cao hơn 30 thước lập ở dưới chân núi. Trên mộ bia có thể thấy vết rạn khắp nơi, đầy những mảnh vỡ, phản phức tùy thời đều sẽ tan thành mảnh vụn. Trên mộ bia có khắc một bộ bức họa ông lão. Nhưng mà giờ phút này bức họa ông lão cũng đã nứt ra vô số đường chằng chịt, đường nét đều trở nên lờ mờ. Khi mà mộ bia vỡ vụn thì cũng là lúc bức họa của ông lão bị nghiền nát. Tôn lão đầu, mộ phủ Tầm Bảo Lục rốt cuộc bị ngươi giấu ở chỗ nào? Nếu như ngươi lại không nói ra, ta lại xuất một quyền là có thể đánh cho mộ bia này chi năm xẻ bảy. Kỷ Phong lạnh chân đạp trên đỉnh mộ bia cao cao đứng thẳng, trong một đôi mắt lạnh lẽo hiện rõ ý định giết người. Hắn nhìn qua cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng mà tu vi bản thân lại không phải tầm thường. Giống như Kỷ Thương Nguyệt hắn đều là tử linh tử ma kỹ gia tốn ha vô số tài nguyên bồi dưỡng. Có khả năng xưng hùng trong thế hệ trẻ tuổi. Tôn lão đầu vốn là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng mà tuổi thọ lại không còn nhiều lắm, tinh khí tan rã. Hơn nữa trên người đầy những vết thương không thể chữa khỏi khi đánh một trận cùng sát hành vân. Nếu không phải như thế thì làm sao lại bị một kẻ vãng bối như Kỷ Phong lãnh nhậm nát dưới chân? Người già rồi cũng có một ngày này, khi mà uy thế không đủ để tự bảo vệ mình, như vậy cũng rất có thể sẽ bị tiểu bối giết chết. Đây chính là nỗi buồn đau của cường giả. Tôn lão đầu tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của mình, sự kiêu ngạo của một cường giả. Lão chiếm cứ vị trí trên mộ bia, một đôi mắt già nô nhìn về phương xa, giống như đang hồi ức lại ngày xưa huy hoàng. Đôi mắt kia càng ngày càng mờ đi